các bạn đang nghe tại đọc audio.net Hà chỉ thẳng hướng chớp mũi hạ Mộ Nghiên châm chọc, "Kẻ dư thừa, tuy rằng sớm hiểu được chuyện này là thật, nhưng mà nghe lời nói tàn khốc từ trong miệng Hạ Mạn Đình, Hạ Mộ Nghiên vẫn đau lòng tột định như trước." "Như thế nào? Hận tao sao?" Thấy dung nhan cô trắng bệch thống khổ, Hạ Mạn Đình sung sướng hưởng thụ. "Cứ việc hận tao đi." Mày hận càng sâu, chứng tỏ thống khổ trong lòng mày càng sâu. Mày càng hận tao, tao lại càng vui vẻ. Cô ta cười đến quỷ dị. Chuyện chút nữa qua đi, chỉ sợ mày còn có thể càng hận tao. Cô có ý tứ gì? Cô ta cười thật không có hảo ý, làm hạ mụn nhiên kinh hãi. Hà Mạn Đình cười tủm tỉm xem cô. Mày vẫn không nhận ra rằng mày bắt đầu choáng váng sao? Tôi... Mới vừa rồi cảm xúc quá độ kích động làm cô xem nhẹ phản ứng của bản thân. Sau khi muội muội nhắc nhở, Hạ Mộ Nghiên mới cảm thấy trong mình không khỏe, cô chẳng những có chút choáng đầu hơn nữa tứ chi vô lực. "Vừa rồi ta đã hạ dược trong hồng trà của mày đấy." Cô chỉ chỉ cốc nước vừa bị Hạ Mộ Nghiên quả kích động mà đánh đổ. "Thuốc kích thích này mày có từng nghe qua phải không? Tôi là mày uống không nhiều lắm đâu, bất quá thần trí nhất định không rõ, toàn thân sẽ mê man." Chỉ có thể tùy người khác bài bố. Cô, cô giúp cuộc muốn làm gì? Nữ nhân này đã muốn hại cô đến thảm. Hiện tại cư nhiên, còn không dừng tay. hình như còn muốn dùng phương pháp ác độc nào đó chỉnh cô. Không có gì. Chính là tính toán hủy mày hoàn toàn thôi. Hạ Mạ Đình từng chút, từng chút nói ra kế hoạch của bản thân. Chờ sau khi mày không thể nhúc nhích, tao sẽ gọi người hào hào yêu thương mày. Sau đó thay mày chụp mấy tấm mảnh thâu hoan Tân hôn thế tử của La Kế Đường không chịu được cô đơn, thừa dịp yến hội bận rộn lui đến vườn hoa cùng tình nhân hẹn hò. Cô ta vội vỗ, vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ của Hạ Mộ Nghiên. Đương nhiên lần này, anh chụp, tao sẽ tự tay giao cho giới truyền thông, lần này khẳng định người sĩ diện như La Kế Đường sẽ đem mày đá ra khỏi cửa, mà La thiếu phu nhân thất bại như mày cũng suốt đời mang một cái tội danh lăng loạn, cả đời này không ngẩng đầu lên được, mày xem Kế hoạch của tao có phải thực hoàn mỹ hay không? Của ta đắc ý cười từ trong túi sách lấy ra một chiếc máy ảnh. Hạ Mộ Nhiên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Cô hoảng hốt vực dậy thân thể hư nhuyễn. Cô ý muốn thoát khỏi Hạ Mạn Đình, thoát khỏi cái kế hoạch ác độc của cô ta. Đừng lãng phí khí lực, mày trốn cũng không thoát đâu. Cười lạnh, Hạ Mạn Đình đứng dậy đuổi theo cô. Hạ Mộ Nhiên không thèm để ý đến lời nói chào phúng của cô ta Chỉ có hết sức bước những bước chân nặng nề liên tiếp bước đến hướng cổng vườn hoa. Hiện tại, toàn bộ đầu óc cô có một ý nghĩ duy nhất, dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình thoát khỏi nơi này. Nhưng mà chưa đi đến được 10 bước, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng dáng cao lớn chặn ngang đường đi của cô. Chưa kịp thấy rõ gương mặt của đối phương, cổ tay cô đã bị người ta nắm chặt, sau đó lôi kéo cô đi về hướng Hạ Mạn Đình. Đừng mà, mau buông tay ra. Cô giãi rụa, nhưng không thoát được sự kìm kẹp của đối phương. Rất nhanh, cô bị người đó đẩy xuống ngồi cái ghế đá vừa đứng dậy. Hạ Mạn Đình sớm đứng ở một bên cười nhìn. Tao không phải bảo mày đừng uổng phí khí lực sao? Vì sao lại không nghe theo lời tao nói? Cô ta quay đầu hướng nam nhân bên cạnh biểu môi. Thời gian đến rồi, có thể đậm thủ. Ngay ở trong này sao? Nam nhân cười hỏi. Ở trong này thì làm sao? Ánh sáng mỹ, không khí thoáng, huống hồ chỉ giả vờ giả vịt đâu có bảo anh phải thật sự làm gì. Cô ta nhớn đôi lông mày hỏi, loại nữ nhân nhạt nhẽo như nước lã này mà anh cũng muốn sao? Vậy được rồi, xem bối cảnh gia đình của Hạ Mạn Đình, nam nhân đối với cô nói gì nghe nấy. Có được nữ nhân này, hắn nước chừng và phân đấu 20 năm. Hạ Mũ Nhiên nhận ra nam nhân này, hắn chính là bạn trai Hạ Mạn Đình, chắc Ưng Kỳ, cũng chính là người lúc ấy khinh bà cô. Ngã xuống ghế lạnh, cô kinh hoàng muốn chạy trốn Nhưng mà tác dụng của thuốc đã bắt đầu phát tác Sức lực của cô cũng theo đó mà dần cạn kiệt Chắc ưng kỳ rất nhanh đi đến trước người cô Động thủ, bởi bỏ quần áo trên người cô Ý thức còn sót lại làm cô kháng cự theo bản năng Chỉ bỏ vài câu khống chế yếu ớt Mối mất máy căn mạn không thốt ra được nửa tiếng kêu Hai tay yếu đuối như thể treo theo vô số quả tạ Đừng mà, đừng đối xử với cô như vậy Cô không muốn la kế đường lại hiểu lầm cô, cô không muốn. Trong lòng đau kịch liệt, nước mắt chảy xuống. Cô lại không có cách thay đổi tất cả những chuyện này. Dược lực từng chút từng chút kiểm soát thân thể cô, cô cơ hội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net